Các bạn đang nghe tại audio.net Từ đầu tới cuối, em chưa bao giờ là người chen ngang. Là anh nói dối, em không cần buông tay anh, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh lo lắng, bồi vàng ôm lấy cô, cành ra sức ôm chặt lấy cô. Thương, thương nhạc. lồng ngực ấm áp, tiếng tim đập cho thấy sự lo lắng, bọc nguyệt ngân kinh ngạc tròn mắt. Quay quẩn bên tay là lời tỏ tình của anh. Anh nói, cô không phải khiến người ta cảm thấy thế giới quay cuồng, đảo lộn, rốt cuộc cũng trở lại bình thường. cô do dự vươn đôi tay mạnh khảnh ôm lấy hông của anh. sau đó không biết nghĩ tới điều gì, cô ôm anh càng chặt, cả gương mặt vừa sâu bờ lồng ngực ấm áp của anh nhỏ giọng lẩm bẩm: không có em không có quên anh, không hề từ bỏ anh từ đầu tới cuối cũng không có. cô muốn quên đi anh đáng tiếc không được như cô muốn, cô vẫn còn yêu anh rất nhiều. Cô và anh ở bên nhau được 5 năm Mỗi ngày nhìn anh từng cử chỉ của anh cũng thu hút cô chú ý Cảm giác cố chấp với anh Chưa bao giờ tự bỏ Cô vẫn có một suy nghĩ Trên người đàn ông này ra Cuộc đời này sẽ không có người đàn ông nào Có thể làm cô yêu say đắm đến thế Cô nghĩ muốn lãng quên Muốn buông tay Nhưng tình cảm cố chấp sâu trong nội tâm Đã dung hòa và xương thủy của cô Làm sao cô có thể vứt bỏ được đây Không cần nhảy xuống Không cho phép em làm ra hành vi này Cho dù anh có chết tiệt làm em tổn thương Em cũng không được làm như vậy Anh đã từng thấy một cô gái giống như em Cô ấy nhảy xuống vách núi Em có biết cảm giác ấy đau lòng tới nào không Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, Nghĩ đến hình ảnh hiền lên trong đầu Thương nhà không thể xua tan cùng hoảng trong lòng mình Em không có muốn nhảy xuống Em chỉ là muốn đứng trên vách đá Nhìn ra biển rộng xa xa Muốn bản thân tỉnh tám một chút Anh thấy có một người giống như em nhảy xuống đó là đang nằm mộng hay sao? Cô chưa từng làm như vậy. Ngay từ khi còn rất nhỏ, cô đã rất thích đứng ở trên vách núi nhìn ra biển rộng mênh mông. Vì sao lại thích nơi này? Cô đã quên cảnh vật nơi đây khiến tâm trí cô thả lỏng. Bắt đầu từ hôm nay, không cho phép em đến chỗ nguy hiểm như này. Không cho phép. Con nghe thấy hay không? Hồng là mái tóc của cô, tận chặt ôm cô trong lòng ngực, thương nhạt ra lệnh cho cô. Một việc ngân gật đầu. Sẽ không, sẽ không bao giờ nữa. Không có hôn lễ, anh và vụ khiết đội ấy. Em nói đúng, hôn nhân không thể đem ra đánh cược Nhưng vẫn còn một hôn lễ khác Bởi vì em phải chịu trách nhiệm Em phải gả cho anh Anh trở thành cho cười của mọi người Không có lý do gì mà cái người gây hậu quả là em có thể trốn tránh được Em phải theo anh đi giải thích với mẹ anh Em vẫn có thể làm vợ của anh, kết hôn với anh Anh khẩn trương nói Giọng nói có làm ra vẻ nghiêm nghị Anh rất sợ bị cô từ chối Kết, kết hôn Thân thể cô cứng đờ, mở to mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, không thể kịp phản ứng. Trên bộ dạng sử sờ của cô, anh vội vàng cảnh báo thêm. Em dám nói không, anh liền kéo em đi công chứng kết hôn ngay lập tức. Em phải có trách nhiệm với việc này, là em làm hại anh, bỏ trốn khỏi hôn lễ. Trong đầu một huyệt ngân hiện lên một bóng người. Đó là một người có khuôn mặt giống như cô, quát lên người một bộ cưới màu đỏ. Trên mặt nở nụ cười hạnh phúc trai đời gã cho người đàn ông cô yêu không biết vì sao lại hiện trai hình ảnh này cuối cùng chỉ nhớ được gọi lên lại dần dần biến mất cô muốn trở thành vợ anh mãi mãi ở bên anh cô và anh cả đời cũng không chia lìa may mắn là kịp thời không hề bị buông tha nhìn cô gái mình yêu thương nhạt an tâm thở vào nhẹ nhõm nở nụ cười tươi ôm cô thật chặt thật chặt Đem cô ôm siết vào trong ngực mình, anh cuối cùng cũng có được hạnh phúc, cuối cùng cũng cho cô khát vọng hạnh phúc. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cô Dâu của Anh của tác giả Hàng Viện qua giọng đọc Đan Quyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Xin chào.